Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và run tay lên làm rơi ống nghe. Nghe chị mình nói vậy, Huyền rất tiếc. Gặp mẹ mà chị không nói chuyện, phải chi em. Nhưng ông Thiện đã nhẹ nhàng bảo, Nếu mẹ đã về, thì thể nào bà ấy cũng về nữa, cứ chờ đi con. Thế là Huyền chạy lên lầu, và từ trên đó cô gọi to xuống, Đúng là mẹ rồi ba ơi! Ông Thiện và Hoa vội chạy lên, họ ngạc nhiên khi thấy Huyền đang ôm bức di ảnh của mẹ trong lòng, bức ảnh sáng rỡ không có dấu vết gì của những giọt máu lúc ban sáng nữa. Và Huyền nói, cả trên bàn thờ nữa kìa, những chữ máu hồi sáng giờ biến mất hết rồi. Và ba cha con nhìn nhau nghẹn ngào trong nước mắt. Bà Kim Ngọc cẩn thận đóng kín cửa sổ, gài chốt bên trong trước khi lên giường đi ngủ. Bà cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ đến nỗi hai mí mắt như bị trì kéo xuống. Sở dĩ bà cẩn thận như vậy, bởi lúc chiều khi lên lầu thượng đốt nhang, bà đã nhìn thấy bắt nhang bị cháy và một vài hiện tượng khác thường. Linh tính báo cho bà biết một điều gì đó. Kể cả bộ mặt của mấy đứa con riêng cũng làm cho bà khó chịu. Khi thấy bà trở về, chúng chẳng những không chào hỏi mà còn vinh mặt lên như thách thức và còn sầm xì những gì đó rất là khả nghi. Bà Ngọc vốn là cây gai trong nhà, bà biết thế, nhưng với bà thì bọn nhóc đó mới chính là những cây gai cần phải nhổ sạch đi. Và hơn 12 giờ đêm, cả nhà im ắng, lặng như tờ Bà Kim Ngọc cũng vừa đi vào giấc ngủ ngon, chợt có âm thanh từ ngoài vọng vào qua khe cửa sổ, một thứ âm thanh rất là lạ, ban đầu thì nhỏ rồi rõ dần, và đó chính là tiếng khóc của một người phụ nữ. Lúc đầu có lẽ chẳng ai trong nhà nghe được âm thanh đó, nhưng rồi chỉ nửa phút sau thôi thì người đầu tiên nghe được lại chính là bà Kim Ngọc. Bà ta vừa trở mình thì giật mình mở mắt ra ngơ ngác. Ai khóc chứ? Tiếng khóc càng lúc càng gần lại. Và hình như là nhắm thẳng vào cửa sổ Nơi sát chiếc giường của bà ta đang nằm Lúc này thì bà Ngọc mới hối hận là Lúc ban chiều đã chọc giận ông Thiện Để ông ta sang phòng riêng ngủ luôn Nếu như có ông ta thì dẫu sao cũng đỡ sợ hơn một chút Ông Thiện ơi! Bà ta lên tiếng gọi to để tự trấn an Chứ biết chắc là ông chồng không sao nghe được Tuy nhiên tiếng khóc hình như không hề nao núng Với cái sự lên tiếng của bà Mà ngược lại Vừa khi đó chợt có một tiếng động lạ Và giống như là Có ai vừa nhảy vào trong phòng Do có thói quen ngủ không để đèn Nên lúc này thuận tay Bà Ngọc mới bật công tắt đèn lên Lúc ấy Bà ta há hốc miệng ra Chứ không còn kêu được nữa Trước mắt là một bóng người Đứng giữa phòng Trong tư thế yên lặng Mặt quay đi hướng khác Nhưng vừa thoạt trông thấy dáng đứng đã làm cho bà Ngọc sừng sốt, run đẩy bẩy. Bà, bà lạ. Là... Lúc này bóng người kia mới từ từ quay mặt lại. Rõ là một phụ nữ với bộ mặt đầy máu tươi đang chảy xuống làm ướt đầm cả bộ quần áo màu trắng đang mặc. Và bà ta vẫn im lặng. Ông, bà Ngọc cố gọi to hơn nhưng chỉ được có mấy tiếng rồi cổ họng như bị ai chặn ngang lại. Cảm giác đang nghẹt thở như sắp chết Ông Nhưng bóng người kia đang từ từ bước đến gần giường hơn Hai bàn tay của bà ta vẫn bất động Nhưng càng lúc bà Ngọc cảm thấy như cổ mình càng bị siết mạnh Và trước mắt tối dần lại đầu óc quay cuồng Bà ta ngất đi chẳng biết bao lâu Cho đến khi từ bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập chạy Rồi tiếng hỏi to của ông Thiện Bà Ngọc ơi, gọi không nghe trả lời. Ông vặn nắm cửa thì cửa khóa bên trong. Gọi thêm lần nữa, vẫn là im lặng. Cuối cùng ông phải chạy về phòng riêng, lấy sâu chìa khóa dự phòng để sang mở ngay. Vừa đẩy cửa phòng bước vào, ông Thiện đã hoảng hốt khi thấy bà Ngọc nằm bất động trên giường mà chung quanh toàn là máu. Trời ơi, cứ ngỡ bà ta bị ai giết, ông Thiện không dám lại gần. Ông kêu to cho hai đứa con gái. Hoa ơi, Huyền ơi. Hai cô gái đang ngủ tầng dưới, vội chạy lên ngay. Và họ cũng đứng khựng lại ngơ ngác nhìn từ ngoài chứ không dám bước vào trong, còn ông thiện thì sợ hãi. Hình... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net